Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tia sáng đó không ngừng lại, mà nó còn bay đanh hơn về phía ông Sở. Người thấy mùi nguy hiểm, ông Sở đang đi liền quay người lại. Nhìn thấy pháp thuật trưởng tâm lôi của Lâm, trong mắt của ông Sở loe lên một tiếng ngưng trọng. Ông vội lấy trong túi ra một lá cờ màu trắng, cắn mạnh đầu lưỡi cho bật máu, ông phun mạnh ngụm máu ấy lên mặt cờ. Phất mạnh lá cờ ấy, vừa làm ông vừa hô lớn. Yêu ma vần vũ, bách quỷ dạ hành, vạn hồn cờ lên từ trong lá cửa ấy bay ra hàng trăm con quỷ với nhiều tử trạng khác nhau, có con chết do tai nạn giao thông, đầu bẹp dí, hai mắt lồi cả ra ngoài; có con do đuối nước, người phình to ra, trên gương mặt bị cá tôm dìa không còn chỗ nào chống cả; có con do treo cổ chết, hai mắt trợn trừng, lưỡi dài đến cằm, mặt tím tái hết cả, trên tay còn cầm theo sợi dây thừng trước khi treo cổ chết. Lâm quẩn thấy trong đám quỷ nhốn nháo ấy có hai bóng người vô cùng quen thuộc, đó là bà Hồng và con bé Huệ sự thật ngay trước mắt, cậu không còn lăn tăn gì nữa. chắc chắn ông sở là hung thủ gây ra cái chết cho con bé Huệ. bà hồng và hai vụ mất tích xác chết trong những ngày qua. nhưng biết là biết vậy thôi. chỉ trong thế pháp thuật mà ông sở vừa thi triển, thì cậu biết với hai tay không của mình, thì cậu không thể nào đánh lại được ông ấy. nghĩ vậy, lâm vừa định quay người bỏ chạy, thì đúng lúc đó từ xa bay lại một con chim bằng lửa màu vàng. con chim ấy bay qua đầu của cậu rồi đáp xuống bên trong bể quỷ của ông sở. Về quỷ là vật trị âm trí ta, bị thần lực và sức nóng của chú tước thần hòa làm cho kinh sợ mà tránh ra xa. Có phải con đứng gần hoặc đứng xa mà đạo hạnh yếu thì ngay lập tức bị uy lực của ngọn chú tước thần hòa làm cho hồn phi phách tán, không còn cơ hội chuẩn kiếp đầu thai. Lâm nhìn thấy con chim lửa màu vàng ấy thì trong mắt của cậu hiện lên vẻ kinh hỉ, còn mặt của ông sở thì trở nên tối sầm lại. Theo sau con chim lửa ấy là hai người thanh niên, chẳng cần nhìn rõ mặt thì Lâm cũng biết ngay đó là tầm vế quý ném cho Lâm cây Minh Văn Sáo, Quý nói: "Khi nãy vội đi quá, tao chỉ kịp vơi cho mày cái này thôi." Lâm đưa tay ra chụp lấy thứ mà Quý vừa ném lại cho mình. Nhìn thấy cây Minh Văn Sáo trong lòng bàn tay, cậu vui mừng nói: "Còn nó là được rồi, đây là pháp khí mạnh nhất của tao ở hiện tại đấy." Nói đoạn cũng được cây sáo đó lên miệng mà thôi. Những âm điệu du dương vang lên giữa đêm khuya tĩnh mịch. Những âm điệu ấy rơi vào tai của Tâm và Quý thì dễ nghe vô cùng nhưng rơi vào tay của ông sở và bầy quỷ của ông ấy thì cứ như là tiếng cuộc quỳ thét sói gào khó nghe quá đỗi dần có một vài con quỷ không chịu được uy lực của cây Minh Văn sáo mà nổ tung hồn tiêu phách tán ông sở thấy thế thì trong mắt và trên mặt hiện lên vẻ cuống cuồng lo sợ ông vội vàng cắn mạnh đầu lưỡi thêm một lần nữa ông phun ngụm máu ấy lên lá cờ màu trắng đang cầm trên tay dùng sức pè phẩy mạnh lá cờ trên tay ông sở cao giọng niệm chú quỷ vương làm nô nghe ta hiểu lệnh cắn nuốt phách hồn tăng cao quyền lực, giúp tái giết địch chờ có cãi lời, cấp cấp như luật lệnh, sắc. Sau công chú của ông sờ thì từ trong lá cờ đó bay ra một bóng đen, đen đến mức như muốn hòa lẫn vào đêm đen luôn vậy. Bóng đen ấy sau khi xuất hiện thì liền bay vào bầy quỷ. Bầy quỷ nhìn thấy bóng đen ấy thì bỏ chạy tứ tán, trong mắt còn nào cũng xuất hiện lên vẻ bối rối lo sợ. Bóng đen ấy cười khà khà mà đuổi theo sau lưng từ con quỷ mà bắt lấy chúng bỏ vào miệng ăn. Càng ăn Càng người của con quỷ ấy càng hương thực. Lầm thế vậy thì kinh hoàng hồ. Đó là con quỷ vương. Ông sợ muốn chết hay sao mà dám không chế loại quỷ này? Tâm đứng cạnh cố gắng duy trì ngọn trụ tước thần hòa. Cậu thắc mắc. Tại sao thế? lâm nhìn chăm chăm vào con quỷ vương mà giải thích. Đó là quỷ vương. Đâu phải khi không mà người ta lại gọi nó là quỷ vương. Bởi do nó có khả năng thôn phệ các loại quỷ khác để gia tăng đạo hành và quỷ lực trong cơ thể. Nên loại quỷ nào nhìn thấy nó cũng phải sợ sệt. Kính nhường nên người ta gọi nó là quỷ vương. Do nó được vạn quỷ kính nhường nên lòng tự tôn của nó rất lớn. Không ai có thể khống chế hay điều khiển nó đâu. Tòng nghĩ ông sở đã dùng bí pháp gì đó lên người của nó để khống chế được nó trong thời gian ngắn hạn. Nhưng thường bí pháp sẽ trả cái giá rất lớn. Hoặc lúc linh lúc không. Nếu mà con quỷ này mà bị mất khống chế, thì không chỉ ông sở mất mạng như chơi mà cả làng này cũng gặp nguy hiểm rất lớn luôn đấy. Tầm biến sắc khi nghe Lâm nói thế, đúng lúc đó thì con quỷ vương ấy dự định nuốt luôn cả con chim lửa màu vàng do thần lực của tâm biến thành. cậu vội vàng điều khiển con chim ấy phun ra một ngọn lửa vào người của con quỷ vương ấy, rồi nó cất cánh bay lên. trong mắt của con quỷ vương ấy hiện lên vẻ kinh thường, rồi nó phất nhẹ tay một cái. ngọn lửa do con chim của tâm phun ra ngay lập tức hư không tiêu thất, cứ như là chưa từng xuất hiện vậy. Lâm không cho con quỷ ấy kịp làm gì thêm, thì cậu đã ngay lập tức được cái mình văn sáo lên miệng bắt đầu thổi. những ký tự kỳ lạ và chữ triện trên cây minh văn sáo dưới pháp lực của lâm đưa vào mà phát sáng lên âm điệu phát ra bây giờ không còn êm đềm đến lúc đầu nữa mà nó dần trở nên sôi sục như có hàng trăm hàng ngàn tiếng hô riết vang lên cùng một lúc vậy nghe chuyện hot nhất tại đọc